Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Âm mưu, vì trong số di sản ông nội để lại, duy nhất hắn không thể bỏ được chính là biệt thự Sơn Minh Sơn. Không phải suy tính tới tiền tài, mà chỗ này hắn có một đoạn ký ức về tuổi thơ đẹp nhất. Điều này ông nội hắn hiểu hơn ai hết. Hướng hồn lục ra và xem ra là hàng xóm thân tình, hắn làm sao có thể cho người khác chiếm đạt được đây. Dựa vào tình cảm, hắn không thể không kế thừa di sản. Còn tống ánh tâm kia thì sao? Phàm là người thường, ai thấy tiền mà không động lòng, nàng làm sao có thể không cần chứ? Bởi vậy bọn họ kết hôn. Chẳng qua, cô cũng biết điều, chủ động hẹn ước 3 năm trước sự chứng kiến của luật thơ, sự phụ. Đây chính là lý do hắn cho rằng cô sẽ không dây dưa với hắn. Đương nhiên, thời gian 3 năm cũng không pha là ngắn. Nếu cô thật sự tính toán thì cũng có thể đổi ý, sẽ công tham một con mồi béo bửi như hắn. Hắn tuyệt đối cũng có một chút ý, tự ngạm mạn sung sướng. Dù sao lôi xa cũng là ông lớn thứ nhất thứ nhì Đài Loan về bất động sản. Hắn lại là kẻ biết tranh đua, là nhà thiết kế nội thất đứng đầu. Tuy rằng học xây dựng, nhưng hắn vẫn rất mặn nồng với thiết kế. Hắn là kẻ từ ngoài vào trong tràn đầy nghệ thuật. Nếu có người phụ nữ nào không yêu hắn, thì chắc hẳn phải là quái thai đi. Nhưng hắn vẫn tin tưởng rằng cô sẽ ký vào bàn ly hôn. Bởi vì ba năm nay bọn họ không hề nảy sinh bất cứ chuyện gì. Quan trọng hơn là trực giác. Cô lúc nào cũng cảm thấy mình là một người bị hại. Tôi nghĩ rằng, dù sao cũng đã đợi tới ngày hôm nay. Cho dù cô ấy có trốn tới rừng rậm châu Phi, cậu cũng sẽ tìm ra cô ấy, dẫn tới sự luật sư để mà tiến hành ly hôn đó. Diêm Nhật Tiên vẫn thường diễu cợt hắn, cho dù là chuyện nhỏ nhất. Bề ngoài cô ấy xấu lắm hay sao? Làm sao cô có thể thành kiến sâu với người ta như vậy chứ? Hắn phải nghiêm túc lên tiếng. Tổng Anh tâm tuyệt đối không phải là cái gì quái gì. Cho dù hắn không có tâm tư soi mối diện mạo của cô, nhưng mà cặp mắt lạnh nhạt thâm trầm làm hắn ấn tượng rất nhiều. Nhận ra cô là một người phụ nữ rất có tiếp xúc mà hắn lại không thích giao tiếp cùng với dạng phụ nữ như thế. Tôi thật sự là mong có cơ hội được gặp cô ấy. Lời Gia Gia chắc chắn đã giúp cậu chọn được một cực phẩm rồi. Lôi Gia Gia không tiếc lợi dụng gì chút để kiềm chế đứa cháu, cho nên lục hạo dẫn tin rằng trong đó lão nhân gia chắc chắn có cổ tâm gì đây. Đáng tiếc trên chiến sách dưới lại có đối sách lời cũng không phải là kẻ tùy tiện hay như là một cái túi áo vô thiết sự lời ra ra rốt cuộc cũng đã làm việc vô ích rồi Loại phụ nữ này không quan trọng Cậu cần gì phải tốn thời gian chứ lời dần dường khoác tay cười khó chịu Cô như là một quyết định sai lầm Một kẻ thông minh tuyệt đỉnh như hắn không ngờ lại bị ông nội an bài mọi chuyện Làm chán thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu Lúc này đây Hắn chỉ muốn cùng với cô phân rõ giới tuyến, làm sao có để cho người khác nhảy vào có vui được chứ? Hơi nhớ mày lại, Diêm Nhật Thiên hoàn toàn không nể nàng nói. Có người phụ nữ nào mà cậu coi trọng chứ? Hắn chưa bao giờ thấy có người phụ nữ nào cặp với lôi lâu dài quá ba tháng. Chẳng qua, đừng như thế mà cho rằng hắn là kẻ hoa tâm. Hắn chính là không nghĩ tới kết thúc cùng với một người phụ nữ nào. Kỳ thật hắn không cần trả lời, đám bản thân cũng đã biết đáp án. Đối với hắn phụ nữ như là vật điều phẩm điều hòa, không phải là vật phẩm cần thiết, trừ khi đầu óc thần kinh có vấn đề, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không để một người phụ nữ nào làm vướng bận hắn. Lời già già là người mưu tính sâu xa, chẳng lẽ lần này là tiếng sai hay sao chứ? Lục Hạo Dẫn vô vơ cất tiếng hỏi. Điểm này hắn cũng đã nghĩ tới, người chết đấu với người sống, làm sao có thể đưa ra một kế hoạch không hoàn toàn đây? Chẳng lẽ tới thời điểm cần rất xa trời, đầu óc không minh mẫn chăng? Hay là Gia Gia chỉ muốn cho bọn họ trở thành kẻ ngốc, nhận ra rằng bọn họ có thể ngoan ngoãn mà nhảy vào cái kết cục mà người đã bố trí sao? Từ nhà đen lớn, hắn dường như không có làm trả lời ông nội. Sốc mộng của hắn rất cao, Gia Gia thật sự đã dạy hắn bỏ qua thú vui vẽ tranh. Tuy rằng sau khi đi học từ Mỹ về, hắn không còn tôi trọng mọi quyết định của Gia Gia như trước, lại bắt đầu phản kháng lại mưu tính chi phối đối với hắn. Vì vậy, sợ hai người đã nảy sinh không ít mâu thuẫn. Nhưng đối với tâm nguyện của một người đã chết, hắn cũng không thể nào tính toán, chẳng lẽ Gia Gia đã nghĩ như vậy sao? Không thể nói Lôi Gia Gia tính sai, mà là Lôi Gia Gia lựa chọn nữ diễn viên là quái thai gì đó, Lôi thiếu gia chúng ta có thể nói là vặn người mê. Cô ấy rất là có cá tính nên không chịu phối hợp đúng theo kịch bản dự xuất của Lôi Gia Gia. Đây tuyệt đối không phải là Lôi Gia Gia tính nữa. Lục Hao dẫn gật đầu đồng ý với Diêm Nhật Tiên. Tôi đối với chuyện Lôi nóng lòng thoát khỏi vợ thật sự là rất hiếu kỳ đó. Nghe thấy vậy, Lôi Tần Dương rơi vào tâm trầm, tuy rằng hắn cùng với cô không có gì phiền toái cả, chính là cô hoàn toàn không có để mắt tới hắn, đây chính là điểm mà lòng tự trọng quán bị tổn thương vô cùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net